các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô. vẻ mặt an tân lang tràn đầy cảm kích nhìn hắn. cảm ơn. không chỉ có cốc cà phê mà còn vì tất cả những việc anh làm. ngồi trong chiếc xe ấm áp, trên vai khoác áo của hắn, cô tin rằng mình đã an toàn. không có gì. hắn dụ cô uống cà phê, thỏa mãn gật đầu. rốt cuộc ai đã nhốt cô ở đây? là uông ưu đình. cái tên này khiến cô dùng mình. Ký ức kinh khủng hơn một giờ bị nhốt trong nhà kho lại lần nữa nổi lên trong lòng. An Tân Lang hít thật sâu vài cái, miễn cưỡng trần an chính mình. Ánh mắt trang tuần cải ôn nhu cụ vũ, nhìn gương mặt trắng nõn của cô. Nói từ từ, không sao, tất cả đã là quá khứ rồi. Sau đó, An Tân Lang chậm rãi kể, đem tất cả sự tình một năm một mười nói cho hắn nghe. Tôi thực sự không hiểu cô ấy vì sao muốn làm chuyện kinh khủng như vậy. Thực sự quá điên cuồng Sao cô ấy có thể Xoa nhẹ cái chán cô Lâm và lo âu khổ sợ Ít nhất cô cũng không bị thương Chàng Tuấn Khải vươn tay Kiên định xoa tay cô Từ giờ trở đi Không nên nhớ tới chuyện này nữa Vấn đề còn lại để tôi xử lý cho Không anh không cần Việc này phát sinh tại phòng chụp của tôi Cho nên cũng liên quan tới tôi Hắn nói như đinh đóng cột Sắc mặt cứng lại Nhưng... An Tân Lang Giao dự nhìn hắn Tôi sẽ không làm bằng mỹ mọi chuyện Nhưng ít nhất phải làm rõ lý do cô ta làm như vậy Để tránh cô ta sẽ làm tổn thương cô một lần nữa Hoặc là người khác Nhìn gương mặt hiện rõ sự sắc sảo của hắn An tân lang nhìn thấy được sự quyết tâm Và quan tâm của hắn đối với cô Cảm giác này hòa tan ký ức kinh khủng trong lòng cô Cô cảm thấy ấm áp trong lòng Ngoại trừ cảm ơn anh Tôi không biết nói gì hơn Một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khóe miệng cô Xem ra cô cũng không có việc gì Nhìn kỹ sang mặt cô chàng Tuấn Khải cũng nhe răng ra cười Hắn khởi động ô tô Nói cho tôi địa chỉ Tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi An Tân Lang không hề đề phòng tình huống này Nói ra địa chỉ của cô Có nên gọi điện báo một tiếng cho trợ lý của cô Hắn một bên lái xe Một bên cầm điện thoại đưa cô Hình như cô ấy vẫn đang tìm cô Nụ cười của An Tân Lang lập tức cứng lại Trời ơi Nếu như cô ấy không tìm được tôi, nhất định sẽ gọi điện đến nhà tôi. Tiểu nhiên nhất định sẽ bị dọa chết. Không nói hai lời, ngón tay cô run run bấm số của trợ lý. Đúng, tôi không sao. Cô đã gọi điện đến nhà tôi sao? Sao cô có thể làm thế? Không phải tôi đã nói là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể. Thôi, quên đi. An tân lang dùng sức tắt điện thoại lại vội vàng ấn một dãy số khác. Dung dung, cảm tạ chảy đất. Ngươi đang ở nhà à? Ta troi đat nguoi đang o nha a ta khong sao. Đừng đừng cho tiểu nhân nghe điện thoại An tân lá ngước mắt lên Thấy ánh mắt Trang Tuấn Khải đang nhìn cô có chút hiếu kỳ Cô lập tức nhỏ giọng: Ta lập tức về ngay Nói chung ta không sao Ông trời ơi Cô giáo có thể lại quên mất hắn là ai Còn không cầm kỵ mà nói địa chỉ nhà cho hắn chứ Cúp điện thoại Cô cố gắng trấn an mình Đưa điện thoại trả cho hắn Cảm ơn anh Việc đã đến nước này Cô cũng không còn cách nào thay đổi sự thật rằng Hắn sẽ đưa nàng về nhà Bây giờ chỉ có thể tận lực làm bộ Coi như không có chuyện gì xảy ra Màu trắng tạm biệt hắn Người nhà nhất định rất lo lắng cho người đấy chóng Tuấn Khải không hề nghi ngờ Nhìn nàng tùm tìm nói Đúng An tân lang ngừng thở cố gắng mỉm cười Đến phía trước anh cho tôi xuống là được rồi Tôi đã làm phiền anh nhiều lắm rồi Không thể làm phiền anh thêm nữa Cũng sắp tới rồi Đối với đoạn đường này Trang Tuấn Khải bất ngờ cảm thấy quen thuộc. Ở trong khu này, buổi tối con gái đi về một mình rất nguy hiểm. Tôi nhất định phải đưa cô về tới tận nhà. Anh... An Tân Làng đứng ngồi không yên. Sao anh lại quen thuộc với đường ở đây thế? Khi còn bé, tôi ở gần đây. Qua một chỗ ngoặt, sắp đến nhà trọ của cô. Tới rồi. Cô đã không còn nghe thấy hắn nói gì. trong lòng thầm nghĩ mau lập tức xuống xe. Về nhà, không nên suy nghĩ nhiều. Tắm một cái rồi ngủ một giấc thật ngon Trang Tuấn Khải từ từ dừng xe Quay lại nhìn cô nói An tân làng nhanh chóng mở cửa xe Cảm ơn anh đã đưa tôi về Đạo diễn Trang đi thong thả nhé Nhưng khi cô bước ra khỏi xe Mẹ Một hình dáng nhỏ nhắn Bí mất mang theo một lực thật lớn Chạy về ôm lấy cô Mẹ người giúp cuộc cũng đã về rồi Dì trợ lý nói người mất tích Hủ chết tiểu nhiên rồi tiểu tiểu nhân an tần lang hai tay run sợ ôm chặt thân thể nhỏ bé của cậu nhóc máu trong cơ thể bởi vì quá sợ hãi mà chảy ngược dòng cô sợ hãi quay đầu lại thấy vẻ mặt chàng tuấn khải đầy nghi hoặc và nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net